Dưỡng trồn thành hậu, tà mị lánh đế ôn ngu yêu. Tối mộng khinh cuồng. Chương 47, chuột rút 2. Đờ, các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz, ồn nhạc nhạc ý thức được điều này. Lập tức vương chân ra không ngừng vùng vẫy. Nàng muốn bỏ lên trên bờ. Tuy nhiên. Không biết có liên quan đến việc chưa được ăn cơm hay không mà sức lực nàng nhanh chóng cạn kiệt. Cuối cùng, đồng nhạc nhạc chỉ cảm thấy cả thân thể đang nhanh chìm xuống đáy ôn tuyền Thấy vậy, đồng nhạc nhạc lòng dạ dối bời. Lập tức, nàng đưa mắt nhìn đến nam nhân đang nhắm mắt dưỡng thần cách đó không xa. Cách miệng nhỏ nhắn mở miệng cuốn quyết hô to. Câu mạng, cô lỗ, đồng nhạc nơ, hờn, àn, uy, uy, thu, vô, ụ, vinh, uy, uy, àn Nói dứt lời Cả thân thể đã hoàn toàn chìm vào trong nước Bởi vì miệng không kịp thời ngậm lại Không may nàng uống phải một ngũm nước lớn Ngay lập tức đồng nhạt nhạt chỉ cảm thấy phế hoàn khó chịu cực kỳ Bởi vì thiếu dưỡng khí nên nàng cảm thấy không hít thở nổi Trời ạ! Nàng không muốn chết Mặc dù nàng đã chết một lần Có điều là khi đó Bởi vì nàng uống cà phê quá thời hạn nên đột nhiên chết Vì vậy cũng không có bất cứ cảm giác gì Hơn nữa, khi đó, nàng là cô Nhi Không hề vướng bẩn thân thích Nên có chết thì cũng không có cảm giác gì Tuy nhiên hiện tại Vừa nghĩ tới mình sẽ chết thì trong lòng đồng nhạt nhạt Đột nhiên nổi lên một cảm giác rõ ràng là không đành lòng Nàng không thể chết được Huyền lăng thương Trong lòng chua xót cuối cùng đồng nhạc nhạc chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm Liện chìm vào trong bóng tối Cùng lúc đó, thuyền lăng thương vốn đang tựa vào bên bể nhắm mắt dưỡng thần Trong lòng nổi lên cảm giác bất an quỷ dị Cảm giác này nổi lên một cách nhanh chóng Đối với cảm giác bất an đến một cách quỷ dị thình lình Nó khiến cho huyền Lang Cương nghi hoặc không thôi. Dù sao, hắn đã sống 25 năm cho tới bây giờ chưa từng trải qua cảm giác như thế. Hiện tại, hắn rốt cuộc là làm sao vậy? Hiện tại trong lòng huyền Lang Tê H. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Cơ. Nơ. Hưng Í Hoặc không thể giải thích được Đột nhiên Huyền Lăng Thương liền nghĩ tới Huyết mâu nhanh chóng quét một vòng Chỉ thấy bốn phía an tính vô cùng trên mặt nước Là những gần sóng bậm bình Thế nhưng lại thiếu đi một tiểu vượt lông xù kia Thấy vậy Huyền Lăng Thương liền nghĩ đến Lập tức đôi mắt nheo lại Chẳng lẽ là... Nghĩ tới đây, huyền lăng thương lập tức nhanh như chớp lặn xuống ôn Tuyền Đồng nhạt nhạc cảm giác được thân thể của mình bồng bình nghiêng trái nghiêng phải, không có chút sức nặng nào. Mà giờ phút này, cả thân thể của nàng như bay lơ lưỡng giữa không chung. Chỉ là nói cũng kỳ quái, nàng hiện tại hẳn là đã chết. Có điều đối với tất Cả cảnh vật trước mắt Sao lại nhìn rõ ràng như vậy Chỉ thấy ở phía dưới nàng là những gợn sóng bồng bềnh Ở trên bờ thân thể của nàng Đã được huyền lăng thương vứt lên Để ở trên bờ Nhìn thân thể của tiểu điêu không nhúc nhích Sự xa lạ mà nàng cảm giác được Sao lại quen thuộc như vậy Dù nói như thế nào Nàng ở trong thân thể con tiểu điêu này cũng đã vài ngày Nói như thế nào cũng có cảm tình Mà giờ phút này điều hấp dẫn ánh mắt của nàng nhất Là nam nhân ló thể từ dưới ôn tuyển nhảy lên trên bờ Chỉ thấy trên gương mặt nam nhân giờ phút này Là sự căng thẳng, sợ hãi, bi thương phản phất như hắn đã mất đi vật chân quý. Nhìn khuôn mặt khổ sở của nam nhân, không biết tại sao mà Đồng Nhạc Nhạc cũng cảm thấy thật là khổ sở. Nàng thật muốn, thật sự muốn từ từ giơ tay lên mặt nam nhân, xoa dịu sự khổ sở trên khuôn mặt của hắn. Chỉ là hiện tại, nàng đã chết. Ưm. Ít. Hừ lơ Á Quỳ Quỳ Nàng thật sự không muốn chết Thật không muốn chết chút nào Đặc biệt là nghe từ trong miệng nam nhân Đang không ngừng hô tên của nàng Nhạc nhi Nhạc nhi âm thanh của nam nhân Mang theo nỗi lo lắng căng thẳng Bi thương Mỗi câu mỗi động tác của hắn Đều xuất phát từ tâm Khiến cho đồng nhạc nhạc khổ sở trong lòng lòng chua xót không thôi Nàng không muốn chết Không nên chết Dựa vào niệm tin này Đột nhiên Đồng nhạc nhạc chỉ cảm thấy thân thể nặng chiếu Cả người liền nhanh chóng hạ xuống mặt đất